Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cào sới một hồi, cả hai sững người nhận ra là một cái dương sảnh. Chạm khắc gì thì hai người không có chú ý, vì lúc này mắt của họ đang hoa lên. Thủy Dương rú lên thoảng thốt. Từ thùa cha sinh mẹ đẻ tới giờ, cô chưa bao giờ thấy cơ man là vàng bạc nhiều như thế này. Vàng khối xếp thành hai tầng, vàng nén thì đầy ấp và những vòng ngọc châm cải. Phỉ thú đầy ngập một dương, ánh sáng của cái đèn pin con thỏ chiếu lập loè càng làm cho nó tỏa ra cái thứ ánh sáng ma mị. Bà anh ngồi thụp xuống, đái hết cả giác quần, mắt thì mờ đi, hai mẹ con thất thần mấy giây rồi cùng quỳ mọp xuống, thắp nhang và lấy vong hồn của bà lão như là tế sao. Và tất cả là của họ. Thủy Dương không biết lúc này là mấy giờ. Trên con đường đập mộc heo hút chẳng có bóng ma nào bén mạng. Lâu lâu trong làng thì vọng ra vài tiếng chó sủa rồi im bạch lại. Hai mẹ con mặc kệ không gian và thời gian, như có một sức mạnh phi thường làm cho cái dương vàng nặng dễ hai chục ký đó được cô vác lên vai rồi đi xăm xăm trong bản đêm. Sau khi hai mẹ con đã an toàn trở về nhà, sung sướng vì đã bắt được vàng nên đã quên hết mệt nhọc. Thủy Dương cầm từng thỏi vàng sáng lóa dưới cái ánh đèn mà đưa lên miệng cắn chặt, mắt cô long lên, tim cô run run từng nhịp. Đời cô thế là đã khác. Giữa cái không gian đặc quánh, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của hai mẹ con, tiếng tim đập thình thịch nghe rõ mồn một. Thủy Dương tự nhủ cốt tiền rồi, cô phải cho con ăn một bữa thật ngon, mua một bộ quần áo thật đẹp, vì tâm trí của cô lúc này chỉ nghĩ được đến thế mà thôi. Thủy Dương cũng rộng lòng mà lấy một phần gia sản đem chia cho những người dân trong làng. Có tiền rồi, căn bệnh thấp khớp và dạ dày của mẹ chồng cô cũng được chữa trị triệt để. Bà anh còn hết bệnh lại thêm tinh thần thoải mái nên càng ngày lại càng trẻ ra, sức khỏe có chiều còn tốt hơn lúc trước vạn phần. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp bắt đầu đến với cô, nhưng quả thực là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Thói đời nhàn cư vi bất hiệt. Thăng sự, trầm cuộc cô, sau khi đã bỏ được thói bài bạc một thời gian thì lại vướng vào một thói hư tật xấu khác là gã đã có vợ bé. Gã lại tiếp tục rẽ ngang rẽ dọc, đi sớm về khuya, tiền bạc trong nhà gã cũng mang đi mỗi lúc một nhiều. Chuyện ấy đồn đến tai của Thủy Dương, làm cho cô buồn phiền lắm. Cô đã nhiều lần thẳng thắn nói chuyện với chồng mình, nhưng gã cứ lảng đi rồi chối đây đẩy đại, gã viện cớ gặp gỡ đối tác và ký hợp đồng thì chẳng có bộ bệnh gì hết. Số là sau khi có tiền rồi, hai vợ chồng mở một cửa hàng buôn bán vật tư. Thủy Dương thì đăng ký một lớp kinh tế, nhờ sự khéo léo và đảm đang của Thủy Dương nên chẳng mấy chốc cửa hàng nhỏ đó đã trở thành một nhà máy lớn, có mấy nhà máy trong hệ thống. Nghiêm Nhiên xử đã trở thành giám đốc, dù gã chẳng biết tính toán cái mẹ gì hết. 6 giờ tối ngày hôm ấy tại nhà hàng Paradise. Trong tiếng vít cầm du dương đã cất lên, dưới cái ánh nến lung linh, S xử khẽ cầm mảnh tay nhỏ nhắn của cô tình nhân và lồng vào đó một chiếc vòng vàng đắt tiền. Cô nhân tình đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Phương Trinh, thư ký riêng của gã cậu hôn nhẹ lên bàn tay nõn nà rồi thì thầm nói: "Sao cơ? Em thích món quà này chứ?" Cô nhân tình với nhan sắc diễm lệ, trưng ra cái nét mặt ủy dột rồi rưng rưng đáp: "Em cần gì mấy cái thứ vật chất xa hoa này chứ. Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi là đừng có tốn tiền mua chúng. Anh đem về mà cho bọn khòm già nhà anh ấy." sờ ngồi xuống chiếc ghế gỗ có lớp sơn màu trắng và nhanh tay mà rót ra hai ly bốc đồ đỏ mắt và khẽ khẽ đẩy một ly về phía của người tình và giờ giọng nịnh nọt. Ừ, thôi mà em. Chẳng sức đẹp thì phải đi với người đẹp cho xứng đáng chứ. Chứ còn vợ anh ở nhà vừa già vừa xấu, đèn đuốc lại cục mịch quê mùa. Đeo cái thứ này lên, có khác gì là bôi giò chắt chấu vào mặt anh không cơ chứ. Phương Trinh nhìn gã rồi mỉm giải. <cười> vâng em à, cục mịch thế, mà anh có dứt ra được đâu cơ chứ. Anh đã hứa với em bao nhiêu lần là bỏ quách mục ta đi để cưới em về. Thế mà đã gần 1 năm nay chẳng thấy anh nói năng gì hết. Hay là anh không có yêu em? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net